Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Do bị đập vào đầu, nên lưỡi của nó thẻ ra bên ngoài. Máu trong miệng cũng đã chảy ra, óc văng đầy đất. Hình dạng của nó chết rất là thê thảm. Sau đó, lão Trần đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không có nhấn nước để tránh cái tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau vài giờ, con chó đã nằm gọn ở trong nồi. Nó được nằm chung với xã và mắm tôm. Tối đó cả gia đình nhà lão cùng nhau hưởng cái hương vị thịt chó. Số còn lại thì chừng nửa con đem đi bán mà đổi được hai đấu gạo trắng. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên lão Trần thấy đau bụng dữ dội. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cơn đau. Nhưng ngồi hoài mà cũng không có đi được. Đến ngày thứ 3, đúng vào giờ lão đã giết con chó. Lúc này thì lão Trần cũng đã đang làm ngoài đồng, đột nhiên thấy choáng váng mặt mày hoa mắt, sau đó thì ho một tiếng thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu trước mặt mụ vợ. Mụ vợ hốt hoảng, liền dìu lão lên trên bờ để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, càng nghĩ đầu càng đau buốt. Mụ vợ nhanh chóng đưa lão trở về nhà, rồi mời vị lang y gần nhà qua khám. Ông ta bắt mạch, cho uống thuốc nhưng đều không có thấy hiệu quả. Đêm đó đang ngủ lão Trần bỗng nghe đau đầu không thể chịu đựng được, được nên đã rên rỉ lên mấy tiếng, giống như là tiếng chu của chó khi bị đập vào đầu vậy. Má hốc ở trong miệng vẫn cứ tuôn ra như thác. Mộ vợ lão cố gom góp vay mượn được chút tiền, rồi nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng, nhưng ông ta cũng bó tay trước cái căn bệnh kỳ quái của lão. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần nên cổ họng đã sưng to, Lưỡi không còn cách cảm giác gì cả, miệng cũng không còn tài nào ngậm lại được nữa. Lưỡi của lão Trần đã luôn luôn lẻ ra bên ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy ra cả máu. Cho tới ngày thứ 5, không thể chịu nổi cái sự thống khổ, lão đã chút hơi thở cuối cùng. Nhưng thịt chó thì anh vẫn chưa hết, chỉ mới hết có 2 phần mà thôi. Quả báo đã như vậy rồi, đừng nói chi đến khi mà ăn hết. chuyện lệch quang kỳ quái hơn. Lúc lão Trần sinh bệnh lạ cho đến khi qua đời, trong cổ luôn phát ra những cái âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành sắp tử dã cối Trần vậy. Kỳ quái nữa là chân đầu của lão lòi ra một cục rất to, giống như là mới vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng nào đó. Tướng nằm của lão khi chết giống y như là tướng nằm của một con chó vậy cũng nhờ vào ông táo mách nước mà nhân mới y lời cứu được một con khỉ, nhờ đó mà mới thoát được cái cảnh đá đẻ. Số là hôm đó sau khi đi chăm châu trở về, nhân thỉnh ông táo lên mời ăn chung củ khoai thì ông táo mới cặn dặn: "Ngày mai lên núi, cứ nhắm hướng tây mà đi, gặp con gì bị thương thì nhớ mang về." đích là có việc cần tới sau này. Quả nhiên sáng ngày hôm sau, nhà lão bá hộ Hoàng chuẩn bị tiệc thiết đãi các hương thần chức sắc ở trong vùng nên cần rất nhiều củi nấu. Lão sai gia nhân trong đó có cả nhân gác công việc lại mà lên rừng đốn củi khô về tích trữ để chuẩn bị nấu nướng. Trong lúc đi đốn củi trong rừng vào cuối tháng 4 nóng như đổ lửa, nhân thấy có một con khỉ bị thương Lúc này nhân dấu nhẹm cái đám gia nhân mà đem con khỉ về cái chòi trâu để mà tiện bề chăm sóc và điều trị vết thương cho nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, con khỉ đã bình phục và nó lại sinh sống với nhân hơn một tuần rồi lặng lẽ bỏ đi. Khoảng 2 tuần trăng sau, trong một đêm mưa to khi nhân còn đang say ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Mở cửa ra, nhân ngỡ ngàng khi thấy con khỉ cứu mình trước đó đắc quay trở về đây. Lúc này Nhân mừng rỡ nên định ôm nó vào lòng, thì con khỉ lại giãy giụa và kêu to, rồi đưa cái ngón tay chỉ về phía dãy núi. Nhìn theo hướng con khỉ chỉ, Nhân hoảng hốt khi nhìn thấy núi đang sạt lở, đất đá đang nhắm hướng cái chuồng trâu mà lăn xuống ầm ầm. Con khỉ duỗi thẳng tay ra, cố gắng kéo Nhân mau bỏ chạy, nhận thấy cái sự nguy hiểm Nhân nhanh chóng đánh kẹn, dự gào toán cả lên, đánh thức mấy chục gia nhân xung quanh để mà thoát khỏi cái nơi hiểm nguy ấy. Khi hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net